Tiết Nhân Quý Trình Đông Hồi thứ 23 Hai con sĩ quý bị cầm Nói về Tiết Nhân Quý Chạy về Tây miếu Sơn Thần Xô cửa vào kêu rằng Các em ơi Nguyên soái bắt đảng ta May ta vùng chạy khỏi Mau chạy khỏi miếu này Kéo người kéo tới chắc khốn Tám người đều kéo nhau chạy trốn Còn Huất Trì chạy tới kêu hai con vào miếu vây bắt Ba cha con vào miếu tìm không thấy hình dạng Bèn cầm đèn dọi đến phía sau Thấy dấu tưởng đổ Liền theo dấu ra tìm kiếm Bỗng nghe có tiếng kêu rằng Kính Đức khoan đã Ta vâng chỉ bắt người đây Kính Đức quay lại thấy tử mậu công Cưỡi ngựa dừng giữa đường thất kinh ngượng hỏi rằng Tôi có tội chi mà quân sư bắt Mộ công cười rằng Người nghịch chỉ uống rượu Lại tra xét không ra đạng hiền thần Sao gọi rằng không tội Kính Đức thưa rằng Việc trái lệch uống rượu Xin quân sư giấu cho Còn tra xét hiền thần Tuy không có Xong tôi vừa thấy mặt Mà lại để người ấy vùng chạy mất Thoát thần ra phía này để cha con tôi theo kiếm, nếu không kiếm đạn mai tôi tràn sính quý, lo chi không có." Mẫu câu nói. Nhân quý thải vận chưa tới, dẫu soái làm thế nào cũng không có, còn nguyên soái muốn tràn sính quý thì nhân quý chắc bị hại. "Thôi hãy theo ta về thành Phụng Hoàng, chừng ít ngày cũng gặp." Kính đức cực chẳng đã phải theo quân sư về thành. Về tới Phụng Hoàng thành Dạng ngày, kính đứng vào chầu Thái Tông, lại tạ tội rằng, tôi vâng chỉ cha xét hiển thần không đặng, xin bệ hạ thứ tội. Thái Tông an ủi vài lời, vốt trì lạy tạ, chú tôi bản việc tấn binh. Trương hưởng liền kéo binh, nhắm độc mộc quang tấn phát, còn chú tôi cũng rời qua hãng mã thành đợi tin. Nói về Trương hưởng kéo binh đến độc Mộc quang hạ trải, rồi cho đòi tiết nhân quý. Chẳng dè nhân quý cảm mạo phong xương, lại bị kính đức đuổi, nên sợ thành bệnh. Quân vẻ thưa lại, chương hưởng buồn bực vì không ai ra trận. Nói về tướng giữ ải đó là An Điện Bảo, chức Phó Nguyên Soái là một tay thượng tướng cao ly, lại có hai tổng binh là Lâm Thiên Bích và Lâm Thiên Tượng, sức mạnh hơn người, hình dạng cổ quái. Khi ấy, An Điện bảo, nói với hai tướng rằng, Ta nghe danh hỏa đầu quân tiết lễ giỏi lắm, sao kéo binh tới đã ba ngày mà không ai ra khiêu chiến. Lâm Thiên Tượng thưa rằng, Có khi hỏa đầu quân không có đó, xin cho tôi ra bình phá dinh giặc, coi có hỏa đầu quân ở đó thì thở sức cho biết. An Điện bảo cho hai tướng ra trận, hai tướng vương lệnh kéo binh thẳng tới dinh đường, kêu lớn rằng, Ta nghe hỏa đầu hào kiệt, sao ba ngày nay không ra binh, mau đầu hàng kẻo dinh trại tan nát. Quân vào báo, trước hưởng cả sợ, kêu con và rẻ mà rằng, tiết lễ bị bệnh, lấy ai ra đánh tướng phiên bây giờ? Chí Long xin ra trận, sĩ quý cực chẳng đã chịu cho, sai Hà Tôn Hiến cứu ứng, hai người lên ngựa dẫn quân ra trận nạt rằng, đồ phiên nô tên họ chi? Lâm Thiền Bích sưng danh rồi hỏi rằng, Còn ngươi tên Tri? Trí Long nói, Ta là đại tướng Trương Chí Long, Màu xuống ngựa đầu hàng kẻo chết. Lâm Thiền Bích cả giận chém liền, Trí Long rước đánh mới đặng một hiệp, Bị Thiền Bích đánh văng thương, Quần phiền áp lại bắt sống. Hà Tôn Hiến vỗ ngựa sốc tới, Lâm Thiền Tựa đón lại hỏi rằng, Ngươi phải là tiết lễ trăng? Hà Tôn Hiến nói, Phải, ngươi biết tiếng ta, Sao dám ra đây chịu chết? Lâm Thiên Tượng đâm liền, Tôn Hiến rước đánh không đầy một hiệp, Bị Thiên Tượng bắt sống đem về thành. An Điện bảo mừng lắm, Dạy giam lại, Đợi dẹp yên giặc, Sẽ giải về biên đô. Khi ấy, khi ấy Trương Hường nghe báo hai con bị bắt, Thì chết điếng hồi lâu mới tỉnh. Lại nghĩ rằng, Tiết lễ có bệnh, ta sai Châu Thành ra cứu, ắt xong. Liền kêu Trung quân dạy rằng, Người lãnh lệnh tiễn vào Dinh Tiên Phong, Đòi Châu Thành ra cứu con ta lập tức. Trung quân y lệnh tới cửa Tiên Phong Dinh, Kêu tên Châu Thành, nói lớn rằng, nay quân lệnh tiễn lão ra, đòi Châu Thành đến hầu lập tức. Châu Thành đang ăn cơm, Nghe kêu tên mình thì nổi giận mắng rằng, Đồ cẩu đầu vô lễ, Đã đến dinh ta còn không vào, Lại ở ngoài ngỏ kêu tên, Để ta đánh cho bó ghét. Nghĩ rồi làm thinh ăn hoài, Tên trung quân kêu hoài, Không thấy ai tiếp, Thì giận mắng rằng, Đồ quân hoang, Có lệnh lão ra đòi, Mà ta kêu hoài, Bay không ra lánh mạnh. Châu Thành chạy sóc già Mắng rằng, súc sinh, dám lớn gan mắng ta, ta đánh cho mày về nói với lão già phải chừa thói phách. Nói rồi sốc lại, nắm cổ tên ấy quăng xuống ngựa, đạp thêm một đạp. Tên trung quân la làng, bò lên ngựa, chạy về thưa với sĩ quý rằng, Bọn hỏa đầu ngang lắm, dám bẻ lệnh tiễn và đánh tôi sưng mặt, tôi nhịn thua về thưa lại. Trương Hường nạt rằng, Từ thủa này ta sai ai đi? Bọn hỏa đầu cũng vâng lệnh, nay ta sai mày, chẳng mày hỗn hào chi đó mới ra cớ ấy. Nói rồi chuyển trói tên trung quân, dẫn theo mình qua dinh tiên phong xin lỗi. Bọn hỏa đầu hai tin ra tiếp dước. Châu Thanh thưa rằng, Chẳng hay lão ra đến đây có việc chi. Sĩ quý nói, ta đến thăm tiên lễ. Châu Thanh liền dắt sĩ quý vào phòng, vén mạn kêu tiết nhân quý. Nhân quý mở mắt ra xem Thấy trường hưởng Thì dáng ngồi dậy thi lễ Thưa rằng Tiện sĩ cảm thân lễ Xin lão già thứ tội Sĩ quý nói Không hề chi Ta tưởng ngươi là tôi hiếu công Nên không phân trên dưới Đến thăm ngươi Chẳng hay bệnh ngươi tăng giảm thế nào Nhân quý thưa rằng Bệnh tôi coi bộ khó sống đặng Chẳng hay từ khi tôi bị bệnh Có ai ra trận chưa? Sĩ Quý nói, Mới đây ta xài hai tiểu tướng quân ra trận, Bị tướng giặc bắt hết, Vừa rồi ta có cho trung quân đến dạy Châu Thành ra cứu, Không biết nó có nói gì, Mà Châu Thành đánh nó và bẻ lạnh tiễn, Này ta trói nó qua xin lỗi người. Nhân Quý nghe Châu Thành vô lễ, Nổi giận té ngửa ra chết giấc, Trương hưởng cả kinh kêu hỏi lâu, Nhân Quý chưa tỉnh, Châu Thành thấy vậy chỉ Trương Hưởng mà rằng Ngươi làm đại ca ta giận chết giấc Nếu người thiệt mạng, ngươi cũng không toàn Nói rồi chạy lại trói Trương Hưởng Trương Hưởng mắng rằng Ngươi dám vô lễ trói ta sao Châu Thành nói Anh ta không tỉnh thì ngươi phải chết Chẳng những chói mà thôi đâu Trương Hưởng thất sắc nghĩ rằng Nó lỗ mạng lắm Nếu tiết lễ chết thật, ta chẳng còn hồn. Liền kêu tiết lễ không giất. Nhân quý tỉnh lại, mở mắt, xem thấy chương hưởng bị chói, thì giận hết rằng Chuyện chi mà dám chói lão ra, bị ngang tảng quá, sao chẳng mở ra? Châu Thành thấy nhân quý dày, thì mở chói cho sĩ quý mà rằng May đại ca ta tỉnh, nếu không thì ngươi mất mạng rồi. Nhân quý mời Trương Hưởng ngồi, rồi thưa rằng, Tội đáng thác, xin lão già theo phép ra hình. Trương Hưởng nói, Phải, tội ấy khó dung tha. Châu Thành nói, Ai dám động đến tên hỏa đầu quân này? Trương Hưởng nghe Châu Thành nói, nghĩ rằng, Châu Thành là đứa ngang tàng, hành tội nó sao đặng, chi bằng dùng lời ngon ngọt. khiến cho nó đi cứu con mình thì hơn. Nghĩ rồi nói với tiết lễ rằng, Thôi ta chẳng trách, nó nhỏ nên lỗ mãng, vậy để sai nó đi cứu còn ta, lấy công chuộc tội. Nhân quý kêu Châu Thành mà rằng, Này lão già dung tội, mi mau kéo binh ra cứu nhị vị tiểu tướng quân mà chuộc tội. Châu Thành không dám cãi anh, bèn cùng bảy anh em, theo sứ quý về dinh. Đảng lĩnh binh ra trận. Tiết nhân quý Trinh đồng Hồi thứ 24 Nhân quý ra sức giết Điện Bảo. Khi thấy Châu Thành sốc tới ải khiêu chiến, quân vào báo lại, anh em họ Lâm kéo binh ra trận nạt rằng Tướng đó tên chi? Châu Thành nói, Ta là hỏa đầu Châu Thành đây, Bay mau đem nhị vị tướng quân trả lại và đầu hàng, Bằng nghịch mệnh, hồn du địa phủ. Hai tướng nổi giận chém đùa, Châu Thành rước đánh đạm mười hiệp, Lập thế bắt sống Lâm Thiên Bích chạy về dinh. Lâm Thiên Tượng nổi giận, số ngựa tới kêu rằng, Châu Thành chớ chạy, Mau đem trả anh ta, bằng không Ta quyết phân thay người muôn đoạn. Châu Thành làm thanh, ôm Lâm Thiên Bích chạy miết vào Dinh rồi trở ra trận nữa. Lâm Thiên Tượng sắp tới chém đùa. Châu Thành hô giản, đánh được ít hiệp, đọc Thiên Tượng chết tươi. Quân phiền vỡ loạn chạy về phi báo, còn Châu Thành thắng trận về Dinh Trương Hường cả mừng, trưa lệnh đem chém luôn Lâm Thiên Bích làm hiệu lệnh. Nói về An Điện bảo, nghe báo giận lắm, Sách xong trùy lên ngựa, kéo binh đến dinh đường kêu rằng Có an nguyên xoái đến đây, hỏa đầu quân mau ra chịu chết. Quân vào báo lại, tám anh em lên ngựa ra trận, thấy phiên tướng hình dung cổ quái, tay cầm ngân trùy, thì Châu Thành nói rằng Ta coi tướng giặc lợi hại chứ chẳng chơi, khi ta giao phong, anh em phải coi chừng giúp sức. Mấy người ưng lời, Châu Thành hô giản dục ngựa nạt rằng tướng đó tên Trì. Điện Bảo nói: "Ta là phiên chảo phó soái An Điện Bảo." Nói rồi hơi chỉ đánh mạnh quá, làm cho Châu Thành run rẩy, con ngựa thối lùi ba bước, bảy người liền áp tới phủ vây. An Điện Bảo dáng sức xung đột mà không giải vây đặng, hai bên cở phất chống dùng, pháo nổ vang trời, quân la dậy đất. Khi ấy Tiết Nhân Quý nằm thiếp trên giường, nghe tiếng dậy, Thì hỏi mấy đồ đệ rằng Vậy chứ binh nào giao chiến đó Đồ đệ thưa rằng Đó là phó xoái phiên Là an điện bảo Vo nghệ cao cường lắm Nên mấy thầy tôi đánh tử mai đến giờ Mà không nổi Nhân quý cả giận Nghĩ rằng Từ khi ta qua cao ly Tới ải nào dẹp ải nấy Hôm nay rủi bị đau Em cự không lại Thì danh tiếng hỏa đầu quân bấy lâu hư hết ta phải ráng ra binh mới đặng. Nghĩ rồi kêu đồ đệ mang khôi giáp, mấy đồ đệ can rằng, nay thầy có bệnh cảm thương, lên ngựa không tiện, xin hãy dưỡng an cho khỏe. Nhân quý nói, chúng bày biết chi, nếu để tướng phiên thắng, thì còn chi là danh tiếng, mau sửa soạn cho ta kẻo trễ. Nói rồi ráng trở dậy, mặc áo và dậy đem khôi giáp cùng binh khí, Mấy đồ đệ không dám can nữa, Phải đem ra. Nhân quý nài nịt rồi, Tuy mình yếu quá, Mà phải gượng lên ra khỏi dinh ngựa, chàng dè ngựa ấy không chịu đi, Kéo dắt làm gì cũng đứng đó. Nhân quý nổi giận, Cốt luôn mấy roi, Con ngựa đau quá, Ré lên như sấm, Kinh động tới kiểu thiên huyền nữ Nương nương biết rằng nhân quý còn bệnh, Mà dáng ra trận, Liền khiến thanh y đồng tử xuống giúp nhân quý tức thỉ. Nói về con ngựa của nhân quý bị đánh nên chạy giết tới trận mới dừng lại. Nhân quý đang mê man, mở bừng mắt ra xem, kêu tám anh em dẹp ra Tám người lúc đó mệt quá, nghe kêu quay lại, thấy anh mình tiếp chiến, cả mừng, lui ra nghỉ. Khi nhân quý xông tới giữa trận, thì An Điện Bảo lấy làm lạ, nghĩ rằng Cứ nào tám tướng lui ra mà có người nào mặc bạch giáp bạch bào lướt tới, có khi là hỏa đầu tiết lễ trăng. Ngươi rồi dừng ngựa mà xem. Nhân Quý xốc ngựa tới đâm một kích, An Điện Bảo mắt ngó quên phòng bị, bị một kích chúng Yết Hầu nhào xuống ngựa mà thác. Nguyên thanh y đồng tử bảo hộ, nên khiến Nhân Quý đâm nhầm Yết Hầu An Điện Bảo. Bọn cứu ca mừng lắm, kéo giết binh vào ải, đánh tan binh phiền, thẳng vào sau dinh cứu Trương Chí Lòng và Hà Tuấn Hiến. Trương Hưởng dậy nhỏ trại và kéo binh vào trà xét Lương Thảo. Chiêu An lê thứ, rồi sai người về hãng Mã Thành báo tiệp. Thái Tông đặng tin báo cả mừng, dạng ngày, kính đức kéo quân, nhắm độc mộc quang tấn phát. Đến nơi, Trương hưởng ra rước vào, tra xét mọi việc, rồi Trương hưởng ra trước ngựa dinh tâu rằng. Dạ tôi là Hà Tôn Hiến, bị bệnh, ra trận giết đặng An Điện Bảo, lấy đặng độc mộc quang nữa. Thái Tông khen và dạy Nguyên Xoái ghi công. Kính Đức ghi công rồi, kêu Trương Hường mà rằng, Tiên Phong thật có tà lực. Trương Hường đắc chí, giả bộ khiêm nhường thưa rằng, Nguyên Xoái quá khen, tôi đâu dám chịu lời ấy. Kính Đức nói, Ta nói thật đó, nhút mình làm chi? À, hôm nay tại danh Ta có một đồ cổ đồng, nhiều người coi không biết là đời nào. Nhờ tiên phong sang coi giúp cho. Trương Hưởng ngỡ thật, đi theo kính đức. Kính đức vẻ dinh lấy cây dòi ra hỏi trương Hưởng rằng, Cái này là vật chi, và ở đời nào vậy? Trương Hưởng thưa, Ấy là cang tiên của nguyên xoái, Đó là của tiên đế ban cho, chứ không phải cổ đồng. Kính đức hỏi, Trên roi đó để những chữ chi vậy? Trương Hưởng thưa, Chữ đó là của tiền đế khắc đó. Huất trì nói, Mấy hàng chữ thế nào, Bấy lâu ta không rõ, Ngươi đọc dùng ta nghe. Trương Hưởng đọc rằng, Ngựa sứ can tiền cho Kính Đức, Bất luận hoàng thân cùng quốc thích, Bằng có vô phép hay là gian, Cho phép đánh chết không oan ức. Kính Đức nghe rồi cười rằng, Trong roi nói vậy, Thì tội ngươi đáng lắm. Nói rồi đứng đập trương hưởng xuống đất, rồi dơ dòi toàn đánh xuống. Trương hưởng la lớn, năn nỉ rằng, Xin nguyên soái dùng tính mạng, tôi đâu dám làm chi gian tà. Kính Đức nói, Ngươi nói không gian tà, vậy chứ ngươi yếm ẩn nhân quý nơi dinh tiên phong, rồi đoạt công cho rẻ, còn gọi rằng không gian tà sao. Trương hưởng thưa, Oan tôi lắm, tôi nào biết nhân quý, Duy trong bọn hỏa đầu có tên tiết lễ, thì có biết việc hành binh suốt trận đâu, sao gọi là hiền thần nhân quý, xin nguyên soái xét lại. Cánh Đức nổi giận nạt rằng, Ngươi dám xảo ngôn, khi trước ta đến hãng má thành, khao thưởng bao quân, ngươi lập kế gạt ta uống rượu, đặng ngươi tráo trở, giấu nhân quý cho ta không xét đảng Khi ta tỉnh lại mới biết, ta đi tuần dò tới miếu sơn thần, May gặp nhân quý than thở các điều, ta dình nghe rõ cả, nên mới bắt hụt. Người chạy về miếu rồi trốn mất, chẳng ngờ gặp quân sư cả lại. Đến nay lấy đặn độc mọc quang, ngươi lại đoạt công cho rẻ. Nếu ngươi không nói thật và đem nhân quý ra, thì ta đập chết tức thì. Trương Hường Hoảng Kinh nghĩ thầm. Nếu không chịu, thật chắc chết. Nghĩ rồi đem chuyện nhân quý thuật hết sau trước. Kính Đức mắng rằng, Đồ gian thần, Ta muốn đánh chết ngươi cho vừa bụng, Nhưng mà công lao chưa rõ, Nên ta dung cho, Mau đem nhân quý dâng ra đây, Nếu trái lệnh, Ta nguyện chẳng thứ,